chưa tỳ kheo, chúng sanh thổi ban đầu bị năm dị đất, được nhiều lợi ích, sống lâu ở đời. Nhưng các người này, nếu kẻ ăn nhiều thì nhan sắc giảm sút nếu ăn ít thì nhan sắc đẹp đẽ Ngay khi ấy, dị hình sắc hiện rõ nên chúng sanh khinh nhau cùng hơn kém. Người đẹp sanh kiêu, dị kiêu mạng nên dị đất này mất, tiếp tục sanh lớp đất, sắc dị đầy đủ. Thí như thành tựu, quả yết mi ca la, có màu sắc như vậy. Lại nữa, thuần mật nấu bỏ cạn sáp, có dị như thế. Các chúng sanh ấy cùng tụ tập lại, ưu sầu khổ não, đắm ngực kêu gào, mê loạn hỗn đúng, nói thế này, ôi vị đất của ta, ôi vị đất của ta. Thí như người đời nay có các vị ngon, nếm rồi biết rằng nói, ôi tuyệt, đây là vị của ta. Chấp trước tên cũ, chẳng biết thật nghĩa. Các chúng sanh ấy cũng như thế, khi ấy chúng sanh đó ăn đất mỏng kia cũng sống lâu ở đời. Người ăn nhiều, sắc xấu, kẻ ăn ít hình đẹp. Vì đẹp xấu nên sinh ngã mạng, khinh nhau, đất mỏng lại biến mất, sanh các dây rừng, hình sắc trọn vẹn, hương vị đầy đủ. Thí như hoa cam lam bà ca nở có sắc như vậy, cắt ra nhựa chảy giống như mật nguyên, vân vân, cho đến như trước. Tụ tập sâu não, lần lượt như vậy. Dây rừng biến mất rồi, có lúa thơm mọc, chẳng cây, chẳng gieo, tự nhiên mọc lên, không giỏ, không cây, hạt gạo tinh khiết, hương vị đầy đủ. Lúc ấy, chúng sanh ăn gạo đó, rồi thân thể liền có mỡ, tủy, da, thịt, gân, xương, máu, mũ, các mạch lưu thông, và các tướng mạo, các căn nam nữ hiện rõ. Căng tướng đã sanh, tâm nhiễm liền khởi. Vì có nhiễm nên luôn nhìn nhau. Đã luôn nhìn nhau liền sanh ái dục. Vì ái dục nên ở chỗ thanh vắng, làm việc phi phạm hạnh, ham muốn bất tịnh. Khi đó, lại có các chúng sanh khác chưa làm chuyện này, thấy rồi bảo rằng, các ngươi đã làm chuyện quá xấu hổ. Tại sao như vậy? Lúc ấy, chúng sanh kia liền sanh tàm quý, rơi vào các điều ác bất thiện mới có danh tự ba đế như vậy. Ba đế, đời tùy, dịch là đọa, tức là phu chủ. Bây giờ, chúng sanh kia vì đọa vào các pháp ác như vậy, nên người cùng hành dục, đem đồ ăn uống biếu tặng nhau, nói với người nữ kia rằng, người có chồng rồi, người có chồng rồi. Nhân đó đặt tên là bà Lê Gia. Đời tùy, dịch là phản thực, tức là vợ. Chư tỳ kheo, Do nhân duyên đó, các vị thắng nhân hạ sanh trước. Thấy ở thế gian có chuyện vợ chồng xảy ra, lòng sanh chán ghét, dùng tay trái nắm lấy, tay phải xô đi, khiến rời bỏ xứ. Lúc đó, vợ chồng kia hoặc hai tháng, hoặc ba tháng, đi rồi trở lại, liền bị những vị ý dùng cây, gậy, đất cục, ngói, gạch, ném quăng và nói, các người nên trốn đi, các người nên trốn đi. Vì vậy, ngày nay, Khi các con gái lấy chồng, được ném các thứ hoa, hoặc ném vàng bạc, y phục, la xà. La xà tức là lúa khô làm hoa, và nói lời chú nguyện, xin làm cô dâu an ổn hạnh phúc. Chư tỳ kheo, lần lượt như vậy, việc người xưa cho là xấu, người đời nay cũng làm như vậy, lại cho là tốt đẹp. Do nhân duyên ý, các chúng sanh ở trong cõi đời làm các hành ác. Lần lượt như thế cho đến tạo dựng các kiểu nhà cửa vì nghiệp xấu kia đã che khuất. Kể rằng, trước làm thành chim bà, sau làm thành ba la nại, qua kiếp tàn sau cùng, quy hoạch thành dương xá. Chư Tỳ Kheo, do nhân duyên đó, các vị thắng nhân ngày trước tạo lập thôn, thành, làng xóm, quốc ấp, kinh đô, cung thất các trú xứ khác dân dân, làm đẹp thế gian lần lượt xuất hiện. Chư tỳ kheo các chúng sanh như thế khi càng tăng trưởng hạnh vi pháp thì có chúng sanh khác phước mạng nghiệp hết, từ trời quan âm bỏ thân xuống lại vào trong thai mẹ thọ thai sanh thân. Vì nhân viên đó người đời nhiều dần diệt trái càng tăng. Chư tỳ kheo các thánh nhân xưa sanh trước ở thế gian các chúng sanh ý vì phước lực nhiều nên chẳng cần cày gieo mà có gạo thơm tự nhiên sanh ra nếu có cần sáng sớm lấy phần thì phần tối lại sanh như cũ tối lấy phần thì sáng sanh lại nguyên nếu người chưa lấy vẫn còn y chúng sanh sanh sau vì phước mỏng dần trễ nhát lười biếng tâm sanh tham tiếc nghĩ thế này Nay gạo thơm này chẳng phải cài gieo mà có, thì cần gì phải khổ công phân chia sớm tối đi lấy, tự chuốt sự mệt nhọc. Nay ta có thể lấy luôn một lần, liền lấy hai phần gạo thơm một lần. Có chúng sanh khác đến kêu người kia nói, giờ ăn sắp đến, hãy cùng nhau đi lấy gạo thơm. Người kia đáp, tôi đã lấy luôn phần sáng tối cùng lúc đem về. Người muốn đi lấy thì cứ đi đi. Người đó nghĩ, người này làm hay khỏe khoáng quá hai phần sớm tối cùng lấy luôn ta này cũng có thể lấy hai phần ăn của ba ngày vì ấy liền làm bây giờ lại có các chúng sanh khác rủ người kia chúng ta hãy cùng lấy gạo thơm người kia đáp tôi đã lấy trước phần ba ngày rồi các ngươi tự đi đi những người ấy nghe rồi lại nghĩ người này khôn quá chúng ta nay cũng nên cùng lúc lấy luôn phần của bốn năm ngày để dự trữ do nhân viên đó bấy giờ gạo thơm dần xanh lúa bọc hạt gạo bên trong lại chỗ bị gạt không còn mọc nữa chỗ chưa gạt thì vẫn còn y nguyên khi ý ruộng lúa mới có sự phân chia cỏ cây mới mọc lúc đó chúng sanh mới cùng tụ tập lại sầu lo khóc lóc tự bảo nhau ta nhớ khi xưa thân được sanh ra dùng hỉ làm thức ăn tự nhiên phát sáng bay lên không tự tại thân sắc đẹp đẽ thò mạng lâu dài Nhưng vì chúng ta bỗng sanh dị đất, dị sắc hương đầy đủ, ăn cũng sống lâu. Nếu ai ăn nhiều, hình sắc thô xấu, còn người ăn ít, nhan sắc vẫn đẹp. Vì tranh đẹp xấu nên sanh tâm kiêu mạng, trở thành sai biệt. Do việc này, dị đất liền biến mất. Kế sanh lớp đất mỏng, tiếp sanh dây bò, rồi sanh gạo thơm, cho đến cây lúa. Gạt rồi chẳng sanh, chưa gạt vẫn còn. Vì vậy nên thành có phân chia, cỏ cây mọc lên. Này đây chúng ta nên chia khu vực, làm thành ranh giới. Kia là phần anh, đây là phần tôi, là lập khế ước. Người phạm bị phạt. Chưa tỳ kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có các danh từ ranh giới, trách phạt xuất hiện. Bây giờ trong họ có một chúng sanh vì tiếc lúa của mình trộm lấy lúa kẻ khác. Có người phát hiện liền bảo, Ôi, ngươi đã làm việc thầm ác, đã làm việc thầm ác. Tại sao mình có lại trộm giật người khác? Trách rồi thả đi và nói, chớ làm như vậy nữa. Nhưng chúng sanh ấy lại làm nữa, cũng trách rồi thả. Như vậy ba lần không chịu hối cãi, nên nặng lời trách mắng, dùng tay đánh vào đầu, dắt đến đám đông bảo với mọi người, người này ăn trộm. Nhưng người ăn trộm kia ở trước đám đông, chống chế cãi lại, nói với mọi người nay chúng sanh này dùng lời thô ác cố ý mà nhục dùng tay đánh đầu tôi khi ấy các chúng sanh kia cùng tụ tập ưu sầu than khóc tự bảo nhau ngày nay chúng ta đến tình trạng thế này thật là khốn khổ chúng ta đã làm sanh pháp ác bất thiện khởi các phiền não tăng trưởng quả khổ sanh già dị lai sẽ hướng đến đường ác nay chúng ta chứng kiến việc dùng tay đánh nhau rồi níu kéo xua đuổi trách mắng mà nhục. Nay chúng ta phải tìm một người đứng đắn cùng lập làm chủ để làm bảo hộ. Nếu người đáng quở trách thì chính thức quở trách, người đáng phạt thì chính thức phạt, người đáng xua đuổi thì chính thức xua đuổi. Chúng ta chia ruộng nếu có thóc lúa tự mỗi người thu hoạch. Vị chủ bảo hộ nếu có cần thứ gì bọn chúng ta cùng nhau cung cấp. Mọi người bàn luận chu đáo như vậy rồi, liên cùng tìm kiếm người đứng đắn làm chủ thủ hộ. Bấy giờ, ở trong số đông kia, chỉ có một người, thân hình cao lớn, mười phần trang nghiêm, dung nghi đẹp đẽ lạ thường, nhìn không biết chán, sắc thân sáng chói, các căng đầy đủ. Khi ý, mọi người đến chỗ người kia, nói như thế này, lành thay nhân giả, xin Ngài vì chúng tôi, mà làm chánh thủ hộ. Chúng tôi ai nấy, đều có ranh giới đất ruộng, Ngài nên đến xem xét, Đừng để xâm nhau Kẻ đáng mắng thì phải mắng Đáng trách thì phải trách Đáng phạt thì phải phạt Đáng đuổi thì phải đuổi Lúa thóc chúng tôi thu hoạch Sẽ chia cho ngài Không để thiếu thốn Người kia nghe rồi liền chấp nhận làm thủ hộ Mắng, trách, phạt, đuổi Công bình chính trực Không có xâm lấn Mọi người thu hoạch lúa gạo Đem đến cung cấp Không để gián đoạn, thiếu thốn Cứ theo cách như vậy làm chánh chủ Vì từ trong ruộng lúa Dân chúng lấy đất mà chia Nên nhân đó gọi là sát đế lợi Đời tùy Dịch là điền chủ Khi ấy, mọi người y lời chỉ vẫn làm theo Vì sát đế lợi kia Trong việc phục vụ mọi người Luôn khôn khéo trí quệ Ở trong mọi người tướng tốt hơn hết Vì vậy lại được gọi là Yết la xà Đời tùy dịch là dương mọi người lập làm đại bình đẳng dương vì vậy lại gọi là maha tamada đời tùy dịch là đại bình đẳng chư tỳ kheo vị maha tamada khi làm vua thì tất cả mọi người mới có tên là tác đa bà đời tùy dịch là chúng sanh chư tỳ kheo vua maha tamada có con tên là hô lô giá đời tùy dịch là ý hỷ Chư tỳ kheo, khi vị Holo Giá kia làm vua, mọi người cùng xưng là ha di ma -ca. Đời tùy dịch là xá giả. Chư tỳ kheo, vua Holo Giá có người con tên là ca lê Đời tùy dịch là chánh chân. Chư tỳ kheo, khi vị ca kia làm vua, mọi người cùng xưng là Đế-la-xà. Đời tùy dịch là Hồ-ma-xanh. Chư tỳ kheo, Vua Kalejana có người con tên là Bà La Kalejana. Đời tùy dịch là tối chánh chân. Chư tỳ kheo, khi vị Bà La Kalejana kia làm vua, mọi người cùng xưng là A Bạc La Khiên Đà. Đời tùy dịch là dân phiến. Chư tỳ kheo, vua dân phiến ý có con tên là Obosatha. Đời tùy dịch là trai giới. Chư tỳ kheo, vua trai giới ý khi tại vị. Mọi người cùng xưng là Đa La Thừa Già, đời tùy dịch là Mộc Khỉnh. Chư tỳ kheo, trên đảnh của vua trai giới kia tự nhiên lồi lên một bọc thịt. Bọc thịt ấy, sanh một đồng tử đẹp đẽ lạ thường, đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân. Vua sanh ra đã nói, Ma Đà Gia, đời tùy dịch là Trì Ngã. Vua sanh trên đảnh ấy, đầy đủ thần thông, có oai lực lớn thống lãnh có bốn đại châu cai trị và giáo quá tự tại chư tỳ kheo sáu vua ý thọ mạng vô lượng chư tỳ kheo đuôi phải của vua sanh từ đảnh ý lồi lên một bọc thịt sanh một đồng tử đẹp đẽ lạ thường thân cũng đầy đủ ba mươi hai tướng tên là hữu bể sanh có oai lực lớn thống lãnh bốn đại châu đuôi vế trái của vua hữu bể ý lồi lên bọc thịt sanh một đồng tử thân cũng đầy đủ ba mươi hai tướng tên là tả bể sanh có đủ oai đức cai trị ba đại châu bọc thịt ở gối bên phải của vua tả bể ý sanh một đồng tử oai đức như những vị tướng cai trị hai đại châu bọc thịt ở đùi trái của vua hữu tất ý sanh một đồng tử oai đức như những vị tướng cai trị một đại châu chư tỳ kheo từ đó về sau có vua chuyển luân đều lãnh một châu, các vị nên biết. Chư tỳ kheo lần lượt như vậy, từ ban đầu chúng sanh lập vua đại bình đẳng, rồi kế đến vua ý hỷ, đến vua chánh chân, đến vua tối chánh chân, đến vua thọ trai giới, đến vua đánh sanh, đến vua hữu bể, đến vua tả bể, đến vua hữu tức, đến vua tả tức, đến vua vị thoát, đến vua vị vị thoát, đến vua thể giả, đến vua thể vị đến dừa quả báo xa, đến dừa hải đến dừa đại hải đến dừa xà câu lê đến dừa đại xà câu lê đến dừa mao thảo đến dừa biệt mao thảo đến dừa thiện hiền đến dừa đại thiện hiền đến dừa tương ái đến dừa đại tương ái đến dừa khiếu đến dừa đại khiếu đến dừa ni lê ca đến dừa na cù sa đến dừa lan đến dừa hải phần đến dừa kim can tý Đến vua Sàng, đến vua Sư Tử Nguyệt, đến vua Na Gia Đi, đến vua Biệt Giả, đến vua Thiện Phước Thủy, đến vua Xí Nhiệt, đến vua Tác Quang, đến vua Khoáng Giả, đến vua Tiểu Sơn, đến vua Sơn Giả, đến vua Diệm Giả, đến vua Xí Diệm. Chư Tỳ Kheo, vua Xí Diệm ý, con cháu truyền thừa, có một trăm lẽ một đời, đều ở thành Bù Đa La, cai trị giáo hóa thiên hạ vua sau cùng tên là hàng oán vì hay hàng phục các giặc oán nên gọi là hàng oán chư tỳ kheo con cháu vua hàng oán nối nhau cai trị giáo hóa tại thành a du xà có năm dạng bốn ngàn vị vua sau cùng tên là nang thắng chư tỳ kheo con cháu vua nang thắng ý kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành ba la nại gồm có sáu dạng ba ngàn vua vua sau cùng tên là Nang Khả ý. Chư tỳ kheo con cháu vua Nang Khả ý kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Ca Tỳ La, gồm có tám dạng bốn vua. Vua sau cùng là Phạm Đức. Chư tỳ kheo con cháu vua Phạm Đức kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Bạch Tượng, có ba dạng hai vua. Vua sau cùng tên là Tượng Đức. Chư tỳ kheo. Con cháu vua tượng Đức kế tục nhau cai trị giáo quá tại thành Câu Thi Na gồm ba dạng hai ngàn vua. Vua sau cùng tên là hoắc Hương. Chư Tỳ Kheo Con cháu vua hoắc Hương kế tục nhau cai trị giáo quá tại thành U la Sa gồm có ba dạng hai ngàn vua. Vị sau cùng tên là Na Già Na Thị. Chư Tỳ Kheo con cháu vua na già na thị kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành nang hàng phục có ba dạng hai ngàn vua vua sau cùng tên là hàng tha chư tỳ kheo con cháu vua hàng tha kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành cát na cưu già có một dạng hai ngàn vua vị vua sau cùng tên là thắng quân chư tỳ kheo con cháu vua thắng quân kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành bỉ ba có một dạng hai ngàn vua, vua sau cùng là thiên long chưa tỳ kheo con cháu vua thiên long kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành đa ma lê sa có hai dạng năm ngàn vua vua sau cùng tên là hải thiên Chư tỳ kheo con cháu vua hải thiên kế tục nhau cai trị giáo hóa trở lại thành đa ma lê sa có một dạng vua vua sau cùng cũng có tên là hải thiên Chư tỳ kheo Con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau cai trị giáo quá tại thành đàng Na Phú La, có một vạn tám ngàn vua, vua sau cùng tên là Thiện Ý. Chư Tỳ Kheo, con cháu vua Thiện Ý kế tục nhau trở lại cai trị giáo quá thành Ngọc Xá Đại, có hai vạn năm ngàn vua, vị vua sau cùng tên là Thiện Trị Quá. Chư Tỳ Kheo, con cháu vua thiện trị quá kế tục nhau trở lại cai trị giáo quá tại thành Ba La Nại, có một ngàn một trăm vua, vua sau cùng là Đại Đế Quân. Chư Tỳ Kheo, con cháu vua Đại Đế Quân kế tục nhau cai trị giáo quá tại thành Mao Chủ Đại, có tám dạng bốn ngàn vua, vua sau cùng lại có tên là Hải Thiên. Chư Tỳ Kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Bồ La, có tám dạng bốn ngàn vua, vua sau cùng lại có tên là Khổ Hạnh. Chư tỳ Kheo, con cháu vua Khổ Hạnh kế tục nhau, trở lại cai trị giáo hóa tại thành Mao Chủ Đại, có tám dạng bốn ngàn vua, vua sau cùng là Đại Viện. Chư tỳ Kheo, con cháu vua Đại Viện kế tục nhau, trở lại cai trị giáo hóa tại thành A-du-sa, có một ngàn vua vua sau cùng tên là trì địa, Chư tỳ kheo con cháu vua trì địa kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành lớn ba la Nại, có tám dạng vua, vua sau cùng tên là địa chủ, Chư tỳ kheo con cháu vua địa chủ kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành mị tu la có tám dạng bốn ngàn vua, vua sau cùng tên là đại thiên, Chư tỳ kheo con cháu vua đại thiên cai trị giáo hóa tại thành lớn mỹ tu la có tám dạng bốn ngàn vua tám dạng bốn ngàn vua này đều ở tại thành lớn mỹ tu la tu hành phạm hạnh trong rừng am bà la vua sau cùng là ni mị kế đến là vua một kế là vua thụ tê rồi vua hano vua ưu ba vua nô ma vua thiền kiến vua nguyệt kiến vua văn quân vua pháp quân vua hàng phục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 chư tỳ kheo con cháu vua thụ hành ý kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành ca nhiếp ba có bảy vạn năm ngàn vua vua sau cùng tên là am bà lê sa chư tỳ kheo vua am bà lê sa có con tên là thiện lập chư tỳ kheo con cháu vua thiện lập nối nhau cai trị giáo hóa tại thành lớn ba la có một ngàn một trăm vua vua sau cùng tên là kê lê kỳ chư tỳ kheo bấy giờ Có ca díp như lai, ứng cúng, chánh đặng, chánh giác xuất hiện ở đời. Bồ Tát khi ấy tu hành phạm hạnh, sanh lên cõi trời đầu suốt. Vua Kê Lê Kỳ có con tên là Thiện Sanh. Con cháu nói nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Bù Đa La. Có 101 vua. Vua sau cùng tên là Nhĩ Giả. Vua Nhĩ Giả có hai người con. Người con lớn là Cù Đàm. Người con thứ hai là Bà La Đọa Xà vua cù đàm có một người con tên là cam giá chủng chư tỳ kheo vua cam giá chủng và con cháu nối nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành ba đa la có một trăm một vua cam giá chủng vua cuối cùng tên là bất thiện trường chư tỳ kheo vua bất thiện trường sanh bốn người con một là ưu mâu khư hai là kim sắc ba là tợ bạch tượng bốn là túc cù Túc Cù có con tên là Thiên Thành, Thiên Thành có con tên là Ngưu Thành. Dưa Ngưu Thành và con cháu nối nhau cai trị giáo hóa tại thành ka Tỳ La Bà. Có bảy 7 bảy 7000 dưa. Dưa sau cùng là Quảng Sa, kế đến là dưa Biệt Sa, dưa Kiên Sa, dưa Trụ Sa, dưa Thập Sa, dưa Quảng Cung, dưa Đà Cung, dưa Kim Cung, dưa Trụ Cung, dưa Thập Cung, dưa Tạp Sắc Cung, dưa Trú Cung chư tỳ kheo vua trú cung sanh hai người con một là sư tử giáp hai là sư tử túc sư tử giáp nối ngôi vua sanh bốn con trai một là tịnh phạn hai là bạch phạn ba là học phạn bốn là cam lộ phạn và sanh một con gái tên là cam lộ chư tỳ kheo vua tịnh phạn sanh hai người con một tên là tất đạt đa hai tên là nan đà Bạch Phạm có hai người con, một tên là Đế Sa, hai là Nan Đề Ca. Học Phạm có hai người con, một là A Nê Lâu Đà, hai là Bạc Đề Lê Ca. Cam Lộ Phạm có hai người con, một là An, An Đà, hai là Đề Bà Đạt Đa. Còn bà Cam Lộ chỉ có một người con tên là Thế Bà La. Chư tỳ Kheo, Bồ Tát Tất Đạt Đa có một người con tên là La Hầu La. Chư Tỳ Kheo lần lượt như vậy từ vua Đại Bình Đẳng về sau con cháu nối tiếp là chủng tộc tối thắng cho đến đồng tử La Hầu La thân chứng A-La-Hán đoạn các phiền não dứt đường sanh tử không còn tái sanh nữa. Chư Tỳ Kheo do nhân duyên này nên vào thuở xưa có dòng sát đế lợi hơn hết xuất hiện ở thế gian, theo đúng như Pháp chứ chẳng phải phi Pháp. Chư Tỳ Kheo vì các Pháp như vậy Nên sát đế lợi trong thế gian sanh ra là trên hết. Bấy giờ lại có các chúng sanh khác nghĩ thế này. Thế gian là hữu di, là bệnh, là nhọt, là tên cực độc. Suy nghĩ kỹ rồi, họ xả bỏ hữu di vào trong rừng núi tạo lập Thảo Am, tính tọa tu thiền. Nếu có nhu cầu gì, hoặc buổi sáng, hoặc vào chiều tối, họ tạm rời Thảo Am, vào làng khất thực. Mọi người trông thấy cần gì cũng nấy, Nhanh chóng thực hiện Rồi cùng khen ngợi Những chúng sanh này sớm tu nghiệp thiện Xả bỏ các pháp ác bất thiện Còn trong thế gian Đó là bà La Môn Vì nhân duyên này Dòng dõi bà La Môn xuất hiện ở thế gian Trong số người ấy Hoặc có người thiền định bất thành dựa vào thôn xóm Phần nhiều dạy chú thuật Do đây lại được gọi là hạng giáo quá Là vì những người ấy giàu thôn xóm nên gọi là hạng hướng tới thôn xóm. Lại vì thành tựu các pháp dục, nên gọi là hạng thành tựu dục. Do nhân duyên này, vào thời xưa, bà La Môn là thù thắng, là chủng tánh cao quý xuất hiện ở thế gian, theo đúng như pháp, chẳng phải phi pháp. Ngoài ra, lại có một hạng chúng sanh làm đủ các thứ để cầu lợi như kỹ năng, công xảo, nghệ thuật, các nghề sanh sông, do nhân duyên này nên gọi là tỳ xá vì vậy cho nên ngày xưa dòng dõi tỳ xá xuất hiện ở thế gian họ cũng theo đúng như pháp chẳng phải phi pháp chư tỳ kheo ba dòng dõi này đã sanh ra ở thế gian rồi về sau lại có dòng dõi thứ tư sanh ra ở thế gian chư tỳ kheo có một hạng người tự chê bai phép tắc vốn có của gia tộc họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca sa xả bỏ thế gian xuất gia tu đạo tự xưng ta là sa môn nói như vậy rồi liền thành tựu chánh nguyện dòng dõi bà la môn tỳ xá cũng vậy có một hạng người cũng chê ba như trước cũng bỏ nhà xuất gia tự xưng ta là sa môn liền thành tựu chánh nguyện vì họ đã có chánh nguyện về chủng loại chư tỳ kheo có hạng sát đế lợi nghiệp thân khẩu ý là những hạnh ác Vì những hành ác nên khi thân hoại mạng chung chỉ nhận quả khổ, Bà La Môn tỳ xá cũng như vậy. Lại có hạng sát đế lợi, nghiệp thân khẩu ý là những việc lành, vì làm việc lành nên khi thân hoại mạng chung chỉ thọ quả vui, Bà La Môn tỳ xá cũng như vậy. Lại có hạng sát đế lợi, nghiệp thân khẩu ý làm cả hai việc ác thiện, vì làm cả hai nên khi thân hoại mạng chung sẽ chịu quả khổ lẫn vui, bà La môn Tì xá cũng như vậy. Lại có hạn sát đế lợi chánh tín xuất gia tu tập ba mươi bảy pháp trợ đạo, hay dứt hết các lậu tâm và trí được giải thoát. Hiện tại thí chứng pháp đắc các thần thông đã tác chứng rồi tự nêu rõ. Ta sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân sau nữa bà la môn tỳ xá cũng như vậy chư tỳ kheo ba dòng doại ý ở đời sau hay thành tựu minh hạnh tức đắc quả a la hán gọi là tối thắng chư tỳ kheo phạm Dương sa ha bà để xưa ở trước ta nói bài kệ sát lợi giống hơn hết nếu rời các chủng tánh thành tựu minh hạnh túc thì hơn các trời người chư tỳ kheo phạm dương sa ha bà đệ khéo học bài kệ ấy chẳng làm điều bất thiện ta đã ấn chứng chư tỳ kheo ta như lai ứng chánh đẳng giác cũng nói nghĩa này chư tỳ kheo cứ lần lượt như vậy ta đã nói đủ về thế gian chuyển thành thế gian chuyển hoại thế gian chuyển trụ chư tỳ kheo có một vị thầy giáo hóa vì các thanh văn làm điều nên làm thương yêu lợi ích hành hạnh từ bi ta đã làm xong các vị nên nương theo chư tỳ kheo hoặc ở nơi đồng trống rừng núi gián giả, bên gốc cây chốn phòng thất tịch tỉnh hoặc ở nơi hang hốc gian núi gò mã nơi đất thừa xa lìa làng xóm dùng các thứ cây cỏ kết tạm làm chỗ ở chư vị tỳ kheo nên ở các nơi ấy tu tập thiền định chớ nên phóng vợt khiến sao phải hối chư tỳ kheo đó là lời huấn thị của ta phật thuyết kinh xong chư tỳ kheo hoan hỷ dân làm